Chương 36, người khác nói như thế nào cũng không sao cả, sáng sớm hôm sau, chương nhiễm nhiễm bị điện thoại của Liễu Trạch đánh thức, mắt buồn ngủ mờ mịt mà đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh người lại, mới ý thức được mình còn đang ở nhà của Lâm Ngưỡng, chương nhiễm nhiễm ngáp một cái rồi ra ngoài, Lâm Ngưỡng đã dậy, bàn ăn ở tầng một bày bánh mì nướng và trứng gà luộc còn có cả sữa bò, Lâm Ngưỡng không có ở đây, chương nhiễm nhiễm đoán có lẽ anh đang vận động, liền đi hai bước về phía phòng tập thể dục. Quả nhiên, Lâm Ngưỡng đang đeo tai nghe và chạy bộ, mấy chạy bộ đối diện với cửa sổ, bên ngoài là khoảng sân tươi tốt, ánh nắng sớm rơi xuống, Trương nhiễm nhiễm đứng bên cửa nhìn Lâm Ngưỡng, cảm thấy thật là, cảnh đẹp ý vui, khoảng chừng cảm giác được có người, Lâm Ngưỡng tháo headphone xuống, tắt máy chạy, bước chân chậm lại, nói, đi ăn sáng trước đi, nhưng cũng không có gì nhiều cả, Trương nhiễm nhiễm nói, bữa sáng như vậy là đủ rồi, đúng rồi, anh biết nấu ăn không? Không biết, Lâm Ngưỡng từ trên máy chạy bộ đi xuống, dùng khăn mặt lâu mồ hôi, anh biết là em biết nấu, chương nhiễm nhiễm hơi nuối tiếc nói, Ừ, nếu giữa trưa vẫn ở chỗ này của anh thì tốt, em có thể làm cơm cho anh thử, Lâm Ngưỡng nói, sẽ có dịp thôi, em đi ăn sáng trước đi, anh đi tắm trước đã, chương nhiễm nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, đem bữa sáng ăn hết, lại phây tham cùng liễu trạch xác nhận hành trình hôm nay một chút, bọn họ đi đến buổi họp báo trước, Nói một chút về chuyện hợp đồng, xác nhận lần nữa bọn họ là yêu đương, sau đó đến cách một, phòng làm việc không phải là không có máy thu hình, mặc dù không chụp được Vương Thái Cốc làm chứng cớ, nhưng xác thực ngày đó Vương Thái Cốc và Triệu Vân Bằng đưa Liễu Trạch trở về, Vương Thái Cốc không chịu thừa nhận việc này, thế nhưng mà Liễu Trạch cũng không có ý định từ bỏ, cân nhắc từ phương diện lợi ích, lưu quyền căn bản là đang đánh thái cực quyền, cho lại chuyện này sẽ không tạo ra tổn thất quá lớn. Coi như là lăng xê thôi, còn có một việc liên quan tới Triệu Vân Băng, lúc đó video Triệu Vân Băng ba lần bốn lượt NG cảnh hỏng để Trương Nhiễm Nhiễm không ngừng xuống nước, thoạt nhìn dường như là nhân viên làm việc lén lút chụp. Trương Nhiễm Nhiễm nhìn video một chút, phát hiện quần áo của bọn họ đều bị dán icon che đi, lời thoại cũng bị xử lý giảm âm thanh xuống, làm như vậy là công việc của hậu kỳ, khó trách bây giờ mới đưa ra, video tái hiện nguyên vẹn tình cảnh ngày đó. Chương nhiễm nhiễm tự mình nhìn cũng đổ mồ hôi hột, mà video này gửi cũng đã lên đến năm sáu chục ngàn cái rồi, mở quảng trường thấy cực ra, tất cả mọi người đều đang thảo luận, triệu vân băng có phải rất quá đáng hay không, tính khí của người vợ nhỏ rất tốt mà, đi từ đài đi vào thì tất nhiên tính khí phải tốt rồi, nếu là có thực lực thì đã sớm trở mặt rồi, thực lực, ngươi nói cảnh đơn giản như vậy mà nờ g mấy lần là thực lực sao, hay là thực lực gián dốc xấu xí? Fan của băng xấu xí đừng quá kiêu ngạo, không suy nghĩ làm sao để tẩy trắng điểm đen sáng ngời này, còn đến đây nói phép là thực lực, phục sát đất rồi, ta cũng không thích người vợ nhỏ, trước khi còn bất bình dùm triệu vân băng, nói cô ta phải diễn cùng người vợ nhỏ thực sự làm bẩn người cô ta, kết quả không nghĩ tới cô ta lại là người như vậy, Thất trên kêu băng xấu xí có phải hơi quá đáng hay không, ai diễn xuất mà chẳng có thời điểm trạng thái không tốt, video cũng ghi xong rồi. Trăm phương ngàn kế như vậy còn có người tin, vâng, ta cũng cảm thấy video này nguyên vẹn như vậy, ngay cả băng xấu xí cười nói xin lỗi đều rõ ràng thế, làm không tốt chính là người vợ nhỏ kia có ý định xấu thả ra, nhưng ta cũng không thấy có người cầm dao đưa lên cổ băng xấu xí để bức cô ta nờ gờ nha, trước kia không phải cô ta còn ra thông báo vào bản thân là người bị ít nờ gờ nhất trong đám tiểu hoa đáng sao, cười chết người rồi, mọi người đến thảo luận một chút. Phan xấu xí vì sao lại nhầm vào người vợ nhỏ như vậy, dựa theo tiểu thuyết ngôn tình não tàn đang phát triển, nhất định là cô ta thích Lâm Ngưỡng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Cút đi, Phan Lâm Ngưỡng bớt giả bộ giác vàng lên mặt mình đi, đàn bà gây gỗ đàn ông lui ra, hai người này ở cùng công ty tuổi tác lại xấp xỉ, cạnh tranh là khó tránh khỏi, Lâm Ngưỡng liên quan gì chứ, ôm đi Lâm Ngưỡng, bây giờ chương nhiễm nhiễm làm không tốt thì chỉ là người đồng nghiệp bình thường. Tiếng gọi người vợ nhỏ này cũng chớ dùng trước, ai là người vợ đáng yêu còn chưa xác định đâu, lão Lâm còn chưa mở cuộc họp báo đâu, như vậy họ hết thay lão ấy phủi sạch quan hệ khẳng định không phải là Phan nhà ta, ngươi đi ôm ai chính xác hả, Phan chân chính lúc này không nói lời nào, giống như ở trên nói đấy, chuyện của nữ diễn viên thì để chính nữ diễn viên giải quyết, chỉ quan tâm bản thân Lâm ngưỡng, cảm ơn ngã, alo alo alo, tôi là chủ nhà. Phan đen của Lâm Ngưỡng đừng đến nhà của ta cãi nhau có được không, chúng ta tiếp tục thảo luận nào, rốt cuộc triệu vân băng vì sao muốn đối phó với Trương Nhiễm Nhiễm không cho phép nói về Lâm Ngưỡng, còn nữa, bàn tay đen đứng sau cái video này rốt cuộc là ai, ôi, cuối cùng nhà này cũng nghiêng đến đúng nơi, muốn chủ nhà phỏng đoán cũng thật khó khăn, Trương Nhiễm Nhiễm thoát bài viết, trong lòng lẩm bẩm xem ai là người quay video, đúng lúc Lâm Ngưỡng tắm sông xuống lầu, Trương Nhiễm Nhiễm nói một chút, Lâm Ngưỡng lâu tóc, rất bình tĩnh mà nói, à, là Lâm Thị Tập, Trương nhiễm nhiễm, hả, rõ ràng khi đó anh ta không có ở đấy, Lâm Ngưỡng, hắn không có ở đấy, nhưng trợ lý của hắn có ở đấy, lặng lẽ quay lại, mấy ngày trước bị Lâm Thị Tập phát hiện liền cho anh, anh sửa sang một chút rồi post đi, vốn còn đang tiếc núi bỏ lỡ thời cơ tốt, kết quả đúng lúc có chuyện này, liền post lên, Trương nhiễm nhiễm, bàn tay đen ở phía sau chính là anh, Lâm Ngưỡng. Chân nhiễm nhiễm, ý của em là, cảm ơn anh, ít nhất là lấy lại cho em một chút danh tiếng, chuyện xảy ra ở trong video đều là sự thật, Lâm Ngưỡng nói, em muốn cảm ơn thì nên cảm ơn bản thân mình lúc đó, chân nhiễm nhiễm nghĩ nghĩ, nói, thật ra thì, em nên cảm ơn Triệu Vân Băng, mỗi lần cô ta làm một ít chuyện không tốt lắm đều là thời điểm chúng ta tách ra, sau khi cô ta làm, chúng ta liền có thể gặp mặt, đơn giản chính là bà Mai, Lâm Ngưỡng. Em có một ưu điểm rất lớn, chính là lạc quan, trương nhiễm nhiễm, vậy em tạm thời xem cái này là khen ngợi nhá, Lâm Ngưỡng, ừ, đúng là khen ngợi, ăn sáng xong, Lâm Ngưỡng lái xe đưa trương nhiễm nhiễm đến hiện trường buổi họp báo, mọi người nhốn nháo, Lâm Ngưỡng trực tiếp dắt tay trương nhiễm nhiễm vào ngồi, Kha Việt và Liễu Trạch đã đến, Lâm Ngưỡng cũng không mở lời trước, dưới ánh đèn flash đang điên cuồng bình tĩnh lên tiếng, đầu tiên, chuyện về hợp đồng chúng tôi đều rất bất ngờ. Tại chỗ này, trước tiên tôi muốn cảm ơn người đại diện Vương Thái Cốc tiên sinh của công ty cách một, nếu như không phải anh ta thừa dịp Liễu Trạch xây mà tìm vài chụp được phần hợp đồng này, có lẽ tôi không có cách nào biết rõ về chuyện này nhanh như thế, chân nhiễm nhiễm, Liễu Trạch cũng giật mình nhìn về phía Lâm Ngưỡng, mà Kha Việt lại không hề ngạc nhiên, hiển nhiên lần này bỗng nhắc tới Vương Thái Cốc, cũng không phải là Lâm Ngưỡng tùy ý thêm vào, Kha Việt cũng biết việc này, dưới ánh đèn loan loáng, Tuy nhiên các vị ký giả đối với chuyện này vô cùng có hứng thú, Lâm Ngưỡng nói tiếp, phần hợp đồng này cũng không như mọi người nghĩ, là tôi và Trương Nhiễm Nhiễm đóng giả người yêu, bên trong hợp đồng cũng không đề cập đến chuyện giả yêu đương, đây là thực tế không phải là đóng phim, làm sao có thể giả bộ yêu đương. Ừ, công phu mở mắt nói dối thật sự rất lợi hại, về phần hai người đại diện của chúng tôi tại sao lại ký hợp đồng như vậy, kỳ thực có thể lý giải, Nhiễm Nhiễm dù sao cũng là nhân vật mới. Kha Việt rất cân nhắc tới tôi, tôi vô cùng cảm ơn, mặc dù Nhiễm Nhiễm ký bản hợp đồng này, nhưng chưa từng đề cập với tôi, tôi cũng không phát hiện ra, đây là tôi không làm tròn bổn phận, mà Kha Việt sau một thời gian quen biết cô ấy, cũng nhận ra cô ấy là một cô gái tốt, chỉ là chúng tôi bôn ba hai nơi, Nhiễm Nhiễm luôn quay phim ở Vân Nam, không có cách nào để xóa bỏ, bây giờ, bản hợp đồng này hoàn toàn không có giá trị, tôi và Nhiễm Nhiễm ở cùng một chỗ cùng với bất kỳ hợp đồng nào cũng không có quan hệ, hôm nay cũng mời các vị đến chứng kiến. Kha Việt đứng dậy, đem hai bản hợp đồng xé bỏ, phía dưới ký giả điên cuồng chụp ảnh, đến lượt Trương Nhiễm Nhiễm lên tiếng, cô ho một tiếng, chuẩn xác đường hoàng mà nói, chính là như thế. Các phóng viên đến khi đặt câu hỏi, phóng viên của Đài Gia Tử đưa ra một vấn đề cực kỳ lợi hại, ai mà biết có còn hay không một bản hợp đồng khác chứ? Liễu Trạch nhíu mày đang muốn nói chuyện. Lâm Ngưỡng lắc đầu, cái này ấy à, bạn có thể liên hệ với Vương Thái Cốc tiên sinh, để hắn giúp giám sát, Liễu trạch cười nhạo một tiếng, lui trở về, phóng viên đài chích quả dứt khoát hỏi câu tiếp, Lâm Ngưỡng anh đối với Vương Thái Cốc có ý kiến rất lớn nha, không phải bởi vì nghi ngờ nghệ sĩ Triệu Vân băng dưới tay hắn cố ý NG, để cho chương nhiễm nhiễm rơi xuống nước bốn lần đấy chứ, Lâm Ngưỡng, diễn viên NG là một chuyện bình thường, tôi không kết luận bừa. Chỉ là lúc ấy tôi cho là cô ấy diễn xuất tinh xảo, hình như quả thực có chút đoán sai, mọi người làm một dáng vẻ tôi hiểu rồi. Sau khi mọi vấn đề đều được ung dung đối phó, ngoại trừ có người hỏi chương nhiễm nhiễm bất kể nói thế nào thì loại hợp đồng này rất áp bức là lăng nhục. Lúc đó tại sao cô lại đồng ý ký nó vậy? Cái vấn đề này rất bén nhọn, nhưng chương nhiễm nhiễm vẫn chọn tự mình trả lời. Tôi thực không hiểu cái này và khuất nhục có quan hệ gì, tôi không đủ ưu tú. Mà anh ấy thì quá ưu tú rồi, như vậy vấn đề là ở tôi, nhưng bất luận thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng đuổi kịp bước chân của anh ấy, người khác nói thế nào cũng đều không quan trọng. Vừa xuống sân khấu chương nhiễm nhiễm liền nhận được điện thoại của mẹ gọi tới, nghe giọng chu Hà hình như là thở phào nhẹ nhõm, nhiễm nhiễm, mẹ vừa mới xem trực tiếp đây này, trực tiếp ở trên mạng, chương nhiễm nhiễm, à, mẹ, hóa ra mẹ biết rồi, chu Hà bất đắc dĩ nói, Gần đây tất cả mọi người đều nói, sao lại không có khả năng mà biết cho được, mẹ sợ con bị thương nên không nói gì, cũng không dám hỏi con, con cùng cậu ta rốt cuộc là thế nào, con có cái gì mà nờ gờ, là xảy ra cái gì, còn mây còn mây, Chu Hà không nói tới việc rơi xuống nước, chắc là còn chưa biết, chương nhiễm nhiễm nói, không có chuyện gì đâu, đều là truyền thông đồng bậy bạ thôi, con cùng anh ấy rất tốt đó, Chu Hà, vậy thì tốt rồi. Làm mẹ lo lắng muốn chết, mẹ, quả thực nếu có gì con đã nói cho mẹ biết, cô nghĩ nghĩ, nói, bằng không Tết này, con cố gắng mang anh ấy về cho mẹ nhìn, chu Hà, thật sao, cậu ấy có rảnh rỗi hay không, nếu như không có thời gian con đừng làm khó người ta, cô vụng trộm nhìn Lâm Ngưỡng đang gọi điện thoại bên kia, nghĩ thầm không biết đến lúc đó anh có chịu đi hay không, kết quả bỗng nhiên Lâm Ngưỡng nghiêng đầu, vừa nghe điện thoại, vừa mỉm cười gật đầu với cô. Nhưng nhiễm nhiễm, khủ, không làm khó đâu, anh ấy đồng ý sẽ đi, lúc này Chu Hà mới yên lòng cất điện thoại, lâm ngưỡng bên kia cũng nói chuyện xong, đi tới đang muốn nói chuyện, Kha Việt lại gõ vách tường, có gì thì lên xe nói, trước tiên tới cách một.